Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Liên chuẩn câu hắn làm dễ vang Thật không nghĩ rằng Rốt cuộc nàng lại đến xin việc Còn được công ty tuyển dụng Căn cứ vào cách nói của lão nhị Nàng đã hô to rằng Ghê tởm bọn người họ hạ Đúng là quân hỗn đạn Thì không phải rất cam phẫn Rất kinh thường hay sao Tại sao cuối cùng nàng lại đến liên chuẩn xin việc Nàng tới đây Rốt cuộc có mục đích gì Hạ tử giác không tự chủ được nhíu mày hỏi. Tốt. Trên bàn, điện thoại nội tuyến bỗng vang lên, lập tức truyền đến giọng của thư ký Trần. Tổng giám đốc. Tổng biên tuần san kinh tấn cùng ký giả lâm đến. Mời bọn họ vào. Hắn trầm giọng nói, đặt tờ văn kiện trên tay xuống. Dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn vào cửa chính trước mặt. Truyền đến hai tiếng gõ cửa, lập tức cửa bị mở ra. Thư ký đi phía trước giới thiệu với hai người đàn ông về mặt ổ rũ kia. Thư ký đưa người vào xong, hơi cúi đầu sau đó xoay người rời đi, thuận tay đóng luôn cửa lại. Nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại hắn cùng hai tên không biết trời cao đất dày này. Vì không muốn làm rùm beng lên, hắn đã nhượng bộ và đến núi Dương Minh này, không ngờ bọn người kia còn chưa chịu ngừng, ngang ngược làm cho sự tình ngày càng ồn ào hơn, làm cho hắn phát họa, ngay lập tức lợi dụng tất cả các mối quan hệ Phong tỏa toàn bộ xung quanh tuần san kinh tấn, ngăn cho bọn họ không thể phỏng vấn chung quanh, lại còn bị mọi người chửi đánh. Dù sao, cũng không ai thích bị những tin tức, phỏng vấn của ký giả tuần san bọn họ bôi nhọ. Cái loại tạp chí lá cải này chỉ toàn thích bịa đặt, căn bản là không có giá trị tồn tại. Trước kia sợ dĩ hắn chịu im lặng là vì không muốn cướp đi miếng ăn của kẻ khác, bởi vì tuy là một tạp chí xã thối nát, nhưng ít ra nó còn là chỗ dựa để nuôi sống nhiều gia đình. Nhưng khi bị chọc giận, ý nghĩ đó bỗng chốc thay đổi. Gọi một cách chính xác là hắn chuột một ổ. Vật họp theo loài, hắn căn bạn là không cần vại phụ nhân chi nghĩa, huống hồ, thượng lương bất tránh hạ lương oai. Dựa vào nơi này để kiếm tiền nuôi sống gia đình cùng con nhỏ, có thể có mấy người không lầm đường, lạc lối. Vì thế vẫn nên thảm trạo trừ căn, hơn nữa tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội được sinh ra lần nữa. Hạ Tổng Giám Đốc Hôm nay chúng ta đặc biệt đến đây để xin lỗi ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, thứ lỗi cho chúng ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Rất, rất, rất xin lỗi. Tổng biên Trần cùng ký giả lâm bỗng nhiên cúi người 90 độ về phía hắn. Hạ tử giác nhìn bọn họ, mặt không chút thay đổi, cho đến khi hai người bọn họ không thể chịu được cái yên tĩnh từ bốn phía xung quanh thêm nữa. ngẩng đầu len lén nhìn phản ứng hắn với nỗi lo lắng, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng. Sớm biết như thế thì cần gì phải có lúc cuối đầu Hắn lạnh lùng nhìn bạn họ Chúng ta rất xin lỗi Xin lỗi cũng không thể thay đổi được sự thật Xin người thương xót Có rất nhiều nhân viên trong công ty Phải dựa vào tiền lương để nuôi sống gia đình Nếu như tạp chí sụp đổ thì Ta sẽ giới thiệu công việc mới cho bạn họ Đương nhiên Cho chắc ăn Hắn không thể bồi thêm một câu Chỉ là những nhân viên vô tội Khuôn mặt tổng biên trần cùng ký giả lâm Đều biến sắc Người có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Tổng biên trần ru rạo nói. Ta đã cho các người cơ hội, nhưng các người lại coi đó là gió thoảng bên tai. Đó là bởi vì... Bởi vì chưa biết ta có năng lực lớn như vậy, không biết chọc giận ta sẽ bị đuổi đến tận giết tuyệt sao? Hạ tử giác lạnh lùng cất ngang lời hắn. Nói cách khác, tất cả các người đều là đám người cặn bã. Tổng biên trần ngạc nhiên mở ta đôi mắt nhìn thẳng càn giang nghe những lời nói đó giận dữ không thể nào kiềm chế được quát Hạ tử giác Đồng thời hướng tới chỗ ngồi sau bàn làm việc của hạ tử giác Về mặt không thể không giết hắn Hạ tử giác tự như đã sớm có chuẩn bị sẵn Vừa nhấc chân lên Đánh về phía con mạnh thú đang trồm tới làm hắn ngã xuống sàn Sau đó xoay người đối diện với tên cầm thú đang nhào qua bàn trực tiếp tấn công hắn Lập tức khóa chặt một tay làm đối phương kêu lên ai ái Hắn đem hai tên cầm thú kia ném thành một đống, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt, làm người khác dùng mình. Hắn đưa tay nhấn nút điện thoại nội tuyến trên bàn. Thư ký trần, bảo vệ tới chưa? Vừa mới đến. Nói bọn họ vào đây. Hắn tiếp tục nhìn vào hai tên kia, sau đó lạnh lùng nói với hai bảo vệ mới vào cửa phòng. Đem hai tên cặn bã kia ném ra ngoài. Vâng. Trước đây tại uy đạt thì tất cả mọi người bất kể lớn nhỏ đều tập trung làm việc tại một văn phòng chỉ rộng khoảng 20 bình. Không chỉ có văn kiện công ty chất đống trên bàn làm việc, bốn phía trừ lối ra vào thì ngoài ra trong công ty đều trồng chất những gì đâu đâu, mỗi lần có động đất, trong lòng ai ai đều run sợ sẽ bị trôn sống. Tuy nhiên nhìn hết thảy mọi thứ chốc mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net